các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và vang mạnh đập vào chân của Hải. Hải cúi xuống ôm chiếc đầu của bà cụ lên, đặt vào chỗ mớ nội tạng lộn xộn. Đôi mắt trên chiếc thủ cốt vẫn cứ mở trừng trừng như lúc vừa chết và cái miệng lúc này thì chẳng hiểu sao đột nhiên há ra như một tiếng than vãn vì đau đớn vậy. Hải bê cái xác không đầu, không nội tạng của bà cụ lên trong quỉnh, gom chiếc chiếu vào những thứ không cần thiết bó chặt lại để lát nữa mang ra sau vườn đào hố thật sâu để mà chôn cất. Đọc tiếp chỉ dạy ở trong cuốn sách, gã chào cái xác chọc Quỳnh và mình thì tiến lại góc nhà lấy một cái lu đựng đỗ nành nhưng đã hết. Mang lại rồi bảo chọc Quỳnh thả gọn ba cụ vào bên trong. Nhét gọn gàng xác của ba cụ vào trong lu, chúng đổ dung dịch lên, dùng tấm ni lông bịt miệng lại rồi cột chặt lại bằng một sợi dây cao su dài. Hai gã khệ nệ bê lại chỗ đặt chiếc lu rồi bình thường cứ chờ đợi. Phần nội tạng và cái đầu của ân nhân mình đã mang ra ngoài vườn, đào một cái hố thật sâu và chôn cùng với mảnh chiếu rách. Từ hôm ủ cái xác của bà cụ trong chiếc lu sành đó, Quỳnh không về nhà mà ở lại đây cùng với Hải để chờ đợi vì ả cũng đang nóng lòng lắm. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là cái xác của bà cụ ở trong lu sành kia sẽ đủ 72 tiếng và có thể lôi ra để làm công đoạn tiếp theo được. Hai gã nóng lòng, sốt ruột cứ như là đi đi lại lại và không nghĩ tới việc ăn uống. Cứ trách cái đồng hồ hôm nay sao mà chuyển động chậm dãi đến như thế. Mẹ mà tối, chợt nhớ ra từ sáng tới giờ chưa có ăn gì, Hải bảo Quỳnh. Để tao ra đầu ngõ kiếm cái gì về ăn đã nhá, đói quá rồi. Đang mấy tiếng nữa thì mới tới giờ à. Rết lời, Hải đi liên chạy ra phía ngõ và lát sau về hai mang bạc bốn cùng với hai lon bia. Chúng ăn uống xong xuôi, nhòm đồng hồ thì thấy sắp đến khoảnh khắc quan trọng. Không biết xác của vị ân nhân của mình sau 3 ngày nằm trong chiếc lu kia bây giờ sẽ ra làm sao. Trống ngực đánh thình thịch như sắp nghe công bố một giải thưởng gì đó quan trọng lắm. Hồi sau, ngước nhìn thấy đến giờ, chúng lật đật bê chiếc lu ra giữa nhà và đóng hết cửa lại để chuẩn bị bật nắp. Quynh nóng vội Dùng kéo cắt đứt sợi dây cao su, rồi đưa tay kéo phăng cái tấm bao ni lông đi chỗ khác. Tấm ni lông vừa được ả tháo ra khỏi miệng lưu sành, hai gã vô cùng ngạc nhiên khi không nghe bất kỳ một mùi gì hết. Trong thâm tâm của chúng cứ tưởng, gỡ cái miệng lưu ra thì sẽ ít nhất là có một mùi tử khí sồng sạc bay lên. Như thế này thì đúng là đang tiến triển rất tốt rồi. Hải dè giặt dọi đèn pin vào trong chiếc lưu, đúng như trong cuốn sách hướng dẫn. Ép xác của bà cụ đã teo tóp lại như chỉ còn da bọc xương mà thôi. Quỳnh cúm núm chìa bàn tay ra khẽ chạm vào nhưng không có sự lạ gì hết. Rồi à luôn hai bàn tay xuống bế cái xác khô của bà cụ ra để chuẩn bị thực hiện cái công đoạn tiếp theo. Theo chỉ dẫn trong cuốn sách kia thì khâu tiếp theo là mang cái xác teo tóp này đi hơ qua lửa cho lớp da cháy đen lại đi, như vậy là đã được. Hải tức tốc chạy ra ngoài sân giếng, mang chiếc chậu giặt loại to vào rồi gã tiếp tục ra vườn sau vơ vào mấy thanh củi để chuẩn bị nhét tiếp. Lát sau, chậu lửa đã cháy hừng hực, hai gã mỗi đứa bê một bên, đưa bạc củ lên hơ qua lửa, rồi chỉ trong chốc lát, lớp da đã ngả sang màu đen nhảm như là vừa vùi trong một lớp bột than vậy. Bọn chúng mừng rỡ đưa tay lên đập vào nhau để mà ăn mừng chiến thắng, rồi đặt cái xác khô đen thùi lùi ấy xuống dưới nền và phủ lên cái tấm mền, ung dung tiến lên trên giường ngủ. Chúng nằm ép vào nhau, Cả hai thân thể đều tỏa ra cái mùi vị của sự mãn nguyện. Không lâu nữa, hai gã sẽ có một món tiền kích thú mà cuộc đời hai gã chưa bao giờ nghĩ đến. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đó là một điều tất yếu. Năm kề bên nhau đã 3 4 hôm nay, nên cái bản năng vốn có trong cơ thể tự khắc sẽ trỗi dậy. Trong giấc ngủ say, chúng ôm ấp lấy nhau, rồi bàn tay cứ như thế mà len lỏi vào những nơi không nên đụng chạm. Bất giác hai đứa đột ngột tỉnh giấc, và cùng nhau tiến đến phá vỡ cái giới hạn cuối cùng. Sau khi đã thỏa mãn, chúng lăn ra và đánh một giấc cho tới sáng. Sự quằn quại xác thịt đêm ngày hôm qua dẫn đến cách xưng hô của hai đứa với nhau cũng đã đổi khác. Quỳnh đưa mắt liếc nhìn Hải rồi chạy đến víu vai âu yếm. "Anh, anh anh dậy sớm thế?" Hải có phần hơi bất ngờ vì mụ đồng nghiệp vốn rích cọc cằn thô lỗ, hôm nay thì lại ngọt ngào đến như vậy. Gã á lắp bắp trả lời. "Ờ ờ ờ À, anh cũng vừa dậy thôi. Rồi gã lại tiến lại chỗ của Quỳnh đang ngồi và bắt đầu chuyện rừng chiếu thêm một lần nữa. Sáng nay, hai gã sẽ chia nhỏ cái xác khô kia ra, đóng vào hộp cẩn thận rồi chờ người đến nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net